Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nơi này có rất nhiều người chăm sóc anh, hoàn toàn là không cần đến cô, nhưng mà cô vẫn không chịu về nhà, lại muốn ở lại đây. Dù anh biết hiện tại cô đang ở trong phòng cách vách, nhưng chỉ vì gần như vậy mới có thể khiến cho anh suy nghĩ lung tung, khiến cho anh muốn cô đến gần, muốn cô trở lại bên cạnh mình. Nhưng anh biết như vậy là hoàn toàn không được, anh và cô là chuyện không thể, dù phương diện nào cũng là không thể. Rượu rượu rượu rượu vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Bắt nhìn chăm chăm vào dẹp hiều hàm. Dẹp hiều hàm cũng nhìn anh chăm chăm. Tùy anh có muốn hay không? Dù sao, cũng sẽ không có ai đến chăm sóc anh cả. Hục đã hủy hết tất cả mọi người chăm sóc anh đi rồi. Ở lại đây chỉ có một mình em thôi. Bọn họ là đang làm cái gì vậy chứ? Đã biết rõ rằng anh không thích. Anh cũng đã nói với Trang Bác Hào rồi. Lại có thể không một chút nào có tác dụng ư? Dẹp hiều hàm cũng không hiểu. Tại sao anh lại kháng cự cô như vậy? Chẳng lẽ anh sợ cô lại tiếp tục quấn lấy anh không rời hay sao? Vậy thì anh yên tâm, bởi vì cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Cô ngồi ở mếp giường, băng ngạc trên đầu của triệu trạch suệ cũng đã được tháo ra. Chỉ là hai chân vẫn chưa thể di chuyển, anh cũng đã ngồi dậy được. Chúng ta ra ngoài đi sao đi? Càng ngày ngồi trong phòng thật là chán muốn chết rồi. Giê-biều hàm hắt đầu đi ra phía cửa, gọi người mang xe lăn của triệu trạch suệ đến. Như vậy cô mới có thể đẩy anh ra ngoài. Cảnh sắc của nơi đây rất đẹp, cô lần thờ dịp lúc anh ngủ mà chạy ra ngoài ngắm cảnh, cũng muốn khiến cho tâm trạng phiền muộn của cô sáng sủa hơn một chút. Suốt hai ngày nay ở chỗ này ăn tốt ngủ tốt, nhưng khi cô nhìn thấy anh thì tâm trạng của cô vẫn là không thể nào vui nổi. Kể từ sau khi cô biết anh bị thương, chưa có một ngày nào cô yên tâm. Cô sợ, sợ rằng anh không thể bình phục, nhưng tất cả mọi người đều đảm bảo với cô rằng Triệu Trạch Dệ nhất định sẽ tốt lên. Quan trọng hơn là mấy ngày này, ánh mắt của anh nhìn cô không phải là căm hận ghét bỏ, ngược lại là mang theo phần cô sở. Cô rốt cuộc là không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu như nhìn thấy cô thật sự khiến anh khổ sở, vậy thì tại sao ban đầu lại đối với cô như vậy chứ? Cô đẩy anh tiến vào trong vườn hoa, cô ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ, hơi híp mắt mà nhìn lên công trung. Triệu Trạch Dệ nhìn gò má của cô, dưới ánh mặt trời cô có vẻ thành thục hưởng vị của một người phụ nữ hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cô, nhưng không phải là vì già mà bởi vì cô thật sự là rất đẹp. Diệp Hiểu Hàm thu lại ánh mắt của mình, nhìn về phía Triệu Trạch Tuyết, cô cảm thấy nên cho cả hai một cơ hội, nếu như anh không còn yêu thì cô sẽ lập tức rời đi. Còn nếu như suy nghĩ của anh đối với cô thay đổi, cô sẽ ở lại, hơn nữa còn nói cho anh biết tất cả. Nhưng điều này là có thể sao? Câu trả lời của anh sẽ thay đổi vì hai tháng chiến tranh lạnh này sau. Ngày đó, lời của anh thật là sai lầm rồi, thật sự là anh chưa từng yêu em sao? Diệp Hiểu Hàm biết anh sẽ không trả lời, nhưng nếu lần thứ hai kết quả của câu hỏi vẫn như cũ, tiểu cô thật sự sẽ chết tâm. Lần trước là do cô quá mức kích động, lần này cô chắc chắn sẽ xử lý thật tốt. Triệu Trạch sẽ cau mày nhìn cô, tại sao lúc hỏi cô lại không có một chút mong đợi chứ? Chẳng lẽ cô cảm thấy đáp án này là không cần thiết sao? Nếu như đã không quan tâm vì sao lại còn muốn hỏi? Hả hả hả. Anh thật ra thì anh hoàn toàn còn chưa nghĩ nên trả lời như thế nào. Đáp án chân chính luôn ở trong lòng anh, nhưng anh không dám cũng không thể nói cho cô biết. Anh không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, cũng không biết rằng cô hỏi như vậy là có ý gì cả. Huống chi nếu anh trả lời là vẫn luôn yêu, vậy thì hai người có thể quay lại hay sao? Ban đầu lúc anh nói ra những lời hoan độc như vậy, anh đã nói lực không yêu, giờ làm sao có thể nói ngược lại chứ? Anh biết rằng mình thích cô, cô có thể không quan tâm tới cái nhìn của người nhà, không để ý đến độ chênh lệch giữa tuổi tác của hai người, cũng sẽ không để ý đến thân phận của anh, nhưng anh không thể. Thân phận của anh rất là đặc biệt, sao người nhà của cô có thể không để ý chứ? Một tình yêu công độc chúc phúc thì không nên bắt đầu, dù bắt đầu cũng sẽ sớm kết thúc mà thôi. Ban đầu lúc anh nghe theo lời của liệp chấn hồng chia tay cô Bây giờ anh còn có tư cách Ở cùng một chỗ với cô hay sao Lòng đau như cắt Là những từ để hình dung Về tâm trạng của Triều Tài Xệ vào lúc này Cô đang ở trước mặt anh Nhưng lại không thể nói lời yêu Tại sao cô lại đẩy anh đến tình trạng này chứ Diều Hiều Hàm đợi rất lâu Cũng không nhận được đáp án mà mình mong muốn Có lẽ đáp án đã rõ ràng Trong sự im lặng của anh rồi Cô cũng nên chấp nhận bương tay thôi Cô hít sâu một hơi rồi cắt lời. "Thật ra thì em cũng không yêu anh." Cheryl dễ nhìn về phía Diệp Hiểu Hàm, "Cô không yêu ư?" Trong khoảng thời gian, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net